nói một đường. Nè cậu, cậu làm ơn bảo cho mình biết khi gia đình có chuyện xung đột mình phải tự kiềm chế như thế nào. Một anh bạn mang bộ mặt tím bầm đến gặp tôi và hỏi. Chả là anh ta biết tôi vốn nổi tiếng là một chuyên gia về chuyện gia đình và hiện nay đang viết một cuốn sách về cuộc sống lứa đôi. Gò má bên trái sưng vù khiến bộ mặt anh ta non thật thảm hại. Hình ảnh đó làm tôi vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười, nhưng tôi cố dằn lòng. Chuyện thế nào mà lại nông nổi đến như vậy? Tôi hỏi với vẻ nghiêm chỉnh. Có gì đâu. Bạn tôi vò đầu. Cái đầu dường như cũng chưa kịp nằm ngay ngắn trên cổ. Đầu đuôi cũng tại thằng bé nhà tôi. Chả hiểu vợ tôi trong nó như thế nào, mà lại để nó bôi bẩn cả cuốn sổ công tác của tôi. Khi phát giác ra, tôi quát ầm lên. Nếu lúc đó vợ tôi biết điều im lặng đi, thì chả sao? Đằng này, cô ta lại bướng, gân cổ cãi lại. Thế là đâm ra to chuyện. Đến khi cô ta bảo tôi là hạng người vô trách nhiệm, suốt ngày cứ chúi mũi đọc sách, chả biết phụ vợ một tay, thì tôi đâm cáu. Mặc dù những điều cô ta nói đều có thật, nhưng ai lại đi bảo thẳng vào mặt chồng như vậy bao giờ? Thiếu gì cách tế nhị hơn? Có thể cô ta nhắn qua ai đó, hoặc là cô ta viết thư bỏ vào túi áo của tôi lúc tôi đang đi ngủ. Đằng nào, tôi chả đọc được. Thế là đang cơn giận, tôi ném thẳng vào lưng cô ta. Giao à! Tôi rùng mình. Ném dao có mà chết. Bạn tôi rụt cổ. Ở đây là cây thước kẻ. Sẵn cây thước kẻ trên bàn, tôi chộp lấy ném luôn. Anh ném vào lưng cô ta, mà sao gò má của anh lại xứng? Bạn tôi nhăn mặt. Anh đừng có giả bộ trố mắt ra như thế. Để tôi kể nốt cho mà nghe. Tôi ném cây thước vào lưng cô ta một cái bộp. Chả là lúc ấy cô ta đang lặt rau và ngồi quay lưng lại phía tôi. Khi cây thước rơi xuống đất, Cô ta nhặt lên ném ngược lại đằng sau và nói Chả cần cái thước của anh tôi cũng lạc rau được Tất nhiên là cô ta không cố ý ném tôi Bởi vì cô ta không quay đầu lại Cô ta làm vậy để cho hả tức thôi Không ngờ cánh tay của cô ta khỏe như cánh tay của vận động viên ném đĩa Cây thước bay vèo như đạn sẹt Lại cứ nhầm vào mặt tôi mà lao tới Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy Tôi chỉ còn cách nhắm nghiền mắt lại và niệm Phật. Bóp một cái, tôi nghe nhói trên mặt. Và thế là mọi sự như thế này đây. Bạn tôi kết thúc câu chuyện bằng cách xoa tay lên gò má. Còn tôi thì cười sặc sụa. <cười> Tất cả là tại cậu thôi. Tôi nói sau khi lấy lại vẽ nghiêm trang. Nếu mình là cậu, khi phát hiện ra cuốn sổ bị bôi bẩn, thì mình sẽ im lặng. Im lặng mà chịu được à? Bạn tôi phản đối. Tôi gật đầu. Đúng, phải im lặng cho đến chừng nào cơn giận quá đi. Khi đã bình tĩnh, mình mới nói chuyện với vợ. Lúc ấy đầu óc sáng suốt hơn, và lời nói cũng có tác dụng hơn. Tục ngữ có câu, no mất ngon, giận mất khốn mà. Đó là chưa kể sự nóng nảy, thường dẫn con người ta đến vực thẩm của sự sai lầm. Hành động của cậu đối với vợ là hành động vũ phu. Không ai đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Huống chi đó lại là vợ mình? Bạn tôi gật gù tỏ vẻ hiểu ra, nhưng anh ta lại hỏi. Nhưng giả dụ mình không dằn được cơn giận thì sao? Thì tốt nhất là cậu lĩnh đi chỗ khác, đừng giáp mặt vợ. Nếu trong nhà chật trội, thì cậu tết ra ngoài phố, đi lang thang đâu đó. Chờ cho nỗi bực dọc lắng xuống, rồi hẳn hãy về. Đến đây thì bạn tôi không còn thắc mắc gì nữa. Anh ta siết chặt tay tôi, cảm ơn, rồi bỏ đi với vẻ phấn khởi. Một tháng sau, gặp lại, anh ta hí hững khoe với tôi. Mình đã làm theo lời cậu, và kết quả tốt đẹp không thể tưởng tượng. Vợ chồng mình lúc này sống rất hòa thuận. Anh ta còn kể thêm, mình còn phát hiện ra nước lạnh ngoài những công dụng đã biết, còn có một phần đóng góp rất lớn trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cậu té nước vào mặt vợ à? Tôi đùa. Bạn tôi cười. Mỗi khi có chuyện bực dọc trong nhà, mình bỏ đi tắm. Tắm xong, nhiệt độ trong đầu hạ xuống ngay. Lần này anh ta gặp tôi chỉ để thông báo như thế. Những dấu hiệu khả quan trong cuộc sống gia đình... Khi chia tay, một lần nữa, anh ta lại cảm ơn tôi. Sau cuộc gặp gỡ thú vị này, tôi về nhà với ý định viết một chuyện ngắn về câu chuyện của bạn tôi. Nhưng khi ngồi vào bàn, tôi phát hiện ra sắp giấy trắng đã biến mất. Rõ ràng hồi sáng, tôi để ở trên bàn, lại dằn với máy đánh chữ hẳn hoi. Tôi lục tung các ngăn kéo, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Thật là quái quỷ. Có tiếng giao thớt lạch cạch ở sau nhà, hẳn là vợ tôi đang làm bếp. Này, em có thấy sắp giấy của anh ở đâu không? Tôi hỏi vọng xuống bếp. Em không biết. Tiếng vợ tôi vọng lên. Câu trả lời thẳng nhiên của vợ khiến tôi nhăn nhó. Sao lại không biết? Anh để ngay trên bàn kia mà. Tiếng vợ tôi xen lẫn tiếng giao thớt. Sáng giờ em không để ý. Anh tìm kỹ lại coi. Anh đã bới cả nhà lên rồi còn gì. Vừa nói tôi vừa đi xuống bếp, sáng giờ mắc em để đâu mà không biết. Vợ tôi nhấm nhẵn, sáng giờ em đi chợ, chứ đâu có đi chơi như anh. Ai bảo cô là tôi đi chơi? Tôi nổi nóng, tôi đi công việc. Cô đừng có ăn nói hồ đồ. Hừ, công việc, ngồi quán cà phê cho đã, rồi về nhà quát tháo om sòm. Tôi bắt đầu to tiếng, cô cấm tôi uống cà phê hả? Đồ đạc trong nhà biến đi đâu, cô cũng chẳng biết. Vậy mà tôi quát cô không được à? Không được. Tôi tím mặt. Được. Nhiên lần được. Không những quát mà tôi còn. Còn gì? Vợ tôi quay quát lại. gõ lên đầu cô chứ gì? Tôi thắt anh đó. Vợ tôi vên mặt. Bị chạm nọc. Một cơn phẫn nộ điên cuồng cuồn lên trong lòng tôi. Hoàn toàn mất hết tự chủ. Tôi vung tay giáng cho vợ tôi một quả. Cú đánh của tôi mạnh đến nổi. Nếu trúng đích, có thể khiến cho đối phương thủng sọ như chơi. Nhưng một thoáng, tôi hiểu ra điều nghiêm trọng đó, nhưng không làm sao ruột tay lại kịp. Nhưng vợ tôi là người không thích chết lãng xẹt. Bằng phản xạ tự nhiên, cô ta đưa tay lên ôm đầu. Ác một cái là bàn tay của cô còn cầm chặt con dao. Cổ tay của tôi va phải sóng dao đánh rốt một cái và ngay lập tức nhà cửa đồ vật đều quay tròn quanh ông chủ của chúng. Khoảng ba ngày sau, tức là vào thời điểm không thích hợp nhất, bạn tôi lại đến tìm tôi. Nhưng anh ta chưa kịp khoe với tôi những khám phá mới mẻ về phương pháp bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì đã dương mắt lên nhìn cánh tay bị băng kín mít và đang treo lũng lẳng trên cổ của tôi. Sao lại ra nông nổi này? Cậu bị đụng xe à? Tôi lắc đầu, và kéo anh ta ra một chỗ vắng thì thầm hỏi, Nè cậu, cậu hãy làm ơn bảo cho mình biết, khi gia đình có chuyện xung đột, mình phải tự kiềm chế như thế nào đây? Tôi trở thành người nội trợ đảm đang như thế nào? Mỗi người vợ đều nên ốm một lần trong đời. Nếu các bà các cô bảo tôi cho họ một lời khuyên về cuộc sống gia đình, thì câu đầu tiên tôi nghĩ tới sẽ là như vậy. Các bạn đừng có vội trách tôi. Chẳng phải là tôi nói điều suối quẩy đâu. Có tài thánh, tôi cũng đừng hòng nghĩ ra được một câu châm ngôn như vậy. Phải nhờ có dịp may nghìn năm một thuở tôi mới phát hiện ra chân lý đó. Chả là vợ tôi ốm. Đối với tôi, đó là một điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Khi tôi quyết định lấy vợ, tôi không bao giờ nghĩ rằng đến một ngày nào đó, vợ tôi sẽ ốm. Tôi cứ đinh ninh là vợ tôi không thể ốm được. Thế mà điều đó lại xảy ra. Thật là kỳ dị. Cô ta nằm trên giường, đầu nóng sốt, miệng rên hừ hừ, và... Bất hạnh cho tôi, nhất là tay chân không động cửa nổi. Tôi đã quen nhìn thấy vợ tôi làm việc quần quật suốt ngày. Đến nỗi bây giờ, nhìn thấy cô ta bạc nhược, đợi chồng nâng đầu dậy, kê cốc nước vào miệng. Thật tôi chẳng làm sao tin được. Nhưng rồi tôi buộc phải tin, bởi vì từ hôm đó, cả một núi công việc đổ lên đầu tôi, và tôi bị đè bẹp dưới đó. Hệt như Tôn Ngộ Không bị đè dưới năm ngón tay của Phật Như Lai vậy. Đố có mà nhúc nhích được một ly. Đi chợ, nấu ăn, giặt dũ, dọn dẹp nhà cửa. Khi mó tay vào việc, tôi kinh hải nhận ra rằng đó là những thứ hắc ám nhất mà số phận dành cho tôi. Những thứ mà người trần mắt thịt như tôi không thể nào thực hiện nổi trong một ngày. Đó là chưa kể công tác nào cũng có khía cạnh chuyên môn phức tạp của nó. Trước khi sách giỏ ra chợ, tôi phải đứng nghiêm trước giường vợ, giọng tai nghe vợ lên lớp. Anh biết cách phân biệt cá tươi với cá ương chưa? Chưa, tôi xấu hổ thú nhận. Mua cá, anh phải sờ nó, đừng sờ dơ tay. Thể cá cứng là tươi, cá mềm là ương. Anh phải lật mang cá lên coi, hệ mang đỏ là tươi, mang tái là ương. Lại phải coi mắt nó nữa. Mắt trong là cá tươi, đừng mua những con mắt đục. Anh nhớ nổi không? Nổi chứ. Tôi trả lời và hùng hổ bước ra cửa. Cứng là tươi, mềm là ương, đỏ là tươi, tái là ương, trong là tươi, đục là ương. Cứng tươi, mềm ương, đỏ tươi, tái ương, trong tươi, đục ương. Dọc đường đến chợ, tôi lẩm nhẩm những chỉ dẫn đó trong miệng, không một phút giây lơ là. Thệt như là hồi nhỏ tôi học bản cửu chương vậy. Và cũng như những học trò gương mẫu, gặp hàng cá nào tôi cũng xông vào, cầm lấy từng con cá một, bóp lấy bóp để. Tôi vận dụng những bài học hăng hái đến nổi các bà hàng cá phải la nhặn lên, thậm chí còn có người gạt phăng tôi ra. Nhưng tôi không thối chí. Tôi nghĩ trước đây vợ tôi hẳn cũng chịu đựng những gian nan vất vả như vậy. Lẽ nào tôi không vươn lên cho ngang tầm với cô ta? Chưa hết, khi rảo qua rảo lại dọc chợ, tôi đã ngắm nhìn hàng trăm đôi mắt cá. Chăm chú nồng nàng còn hơn là nhìn vào mắt vợ. Nhưng bất chấp tình cảm tốt đẹp của tôi, chúng thi nhau dương những đôi mắt đục lên. Đục là ương. Tôi tặc lưỡi và thức thiểu bước ra khỏi chợ. Cá đâu? Vợ tôi ngạc nhiên khi thấy tôi sách giỏ không về nhà. Không có cá tươi. Tôi rầu rỉ đáp. Thật không? Vợ tôi nghi ngờ. Thật mà. Tôi nhăn nhó. Em đã dặn anh là cứng là tươi. Mềm là ương. Đỏ là tươi. Tái là... Thôi thôi, em biết rồi. Nhưng chẳng lẽ ca chợ không có một con cá tươi? Tôi gật đầu quả quyết, không có, anh đã phân tích kỹ lưỡng từng trường hợp một. Có con mình cứng, nhưng mang của nó lại tái. Có con mình cứng, mang đỏ, thì mắt lại bể. Trời ơi, vợ tôi thở dài. Cá tươi đó ông ơi là ông. Người ta lật tới lật lui thì mắt nó bể. Cái đó thì ăn nhầm gì? Trưa đó, tôi ăn cơm với nước tương. Nước tương ngon dễ sợ. Tôi nhủ bụng, trong hay đục gì cũng vậy thôi. Nhưng rồi ngày hôm sau, tôi cũng mua được cá, mà lại là cá ngon. Chả gì thì tôi cũng không phải là người chồng đần độn. Cứ theo cái đà đó, với thời gian và sự chăm chỉ, khả năng chở búa của tôi được nâng lên rõ rệt. Mua cá lóc, tôi biết phải mua kèm thêm me, cà chua, giá, bạc hà để nấu một nồi canh chua. Cánh khoai mỡ thì phải có tép, tiêu, ngò ôm, hành lá. Còn rau càng cua bao giờ cũng đi chung với giấm, trứng vịt, dầu ăn, cà chua, củ hành. Và nhiều điều nữa. Nhưng con người ta không thể ăn tươi nuốt sống mọi thứ ở chợ về. Thế là lại phải nhóm bếp. Vất vả không thua gì, Promethe. Tôi chỉ nhìn thấy ngọn lửa sau khi đã quạt lò đến chảy nước mắt. Nhờ đó mà tôi đoán ra thành ngữ đổ mồ hôi, sôi nước mắt không phải xuất phát từ giới trí thức mà bắt nguồn từ những bà nội trợ. Tuy nhiên, nhóm lửa chỉ là chuyện vặt. Những phức tạp của nấu nướng không phải bắt đầu từ đó. Thấy tôi chuẩn bị kho cá, vợ tôi bảo Trước tiên, anh phải thắng nước màu. Nước màu ở đâu ra mà thắng? Tôi trối mắt. Ở trong đường chứ đâu? Anh cho một tí đường vào chảo và đổ một tí nước, chờ cho nó đen kẹo lại rồi đổ thêm một ít nước nữa. Sau đó tôi lại phải nhắc chảo xuống, cho nước mắm, gia vị và cá vào, đợi ít phút cho cá ngấm mọi thứ rồi lại bắt lên bếp. Thật là rối rắm, lại còn phải nêm nêm, lại còn phải lửa cháy riêu riu Hôm đầu tiên tôi trổ tài, món cá trông đến tội nghiệp. Canh chẳng ra canh, mà kho cũng chẳng ra kho. Lỡ ăn vào miệng, chẳng muốn nuốt tí nào. Nhưng đó là những ngày đầu kia, chứ còn sau đó thì là thật tuyệt. Chẳng lẽ mình lại tự khen chứ? thực ra tôi có cảm giác mình nấu nướng còn khéo hơn cả vợ. Tôi chẳng nói quá lời đâu. Hôm nào các bạn đến nhà tôi chơi thì sẽ biết. Chả là ngoài những kinh nghiệm do vợ tôi truyền đạt ra, trong thời gian đó, Tôi còn tìm đọc những loại sách nấu nướng và hàng trăm công việc nội trợ khác để nâng cao tay nghề. Chuyện giặc dũ cũng vậy, thoạt đầu tôi chả làm sao làm được, cứ bị vợ cằn nhằn hoài. Nào là, sao anh lại ngâm xà phòng ngay vậy? Phải xả qua nước một lần đã chứ? Hoặc là, trời ơi, ai lại đi ngâm chung quần áo đỏ với quần áo trắng bao giờ? Cái áo đỏ lòm cả rồi, anh thấy chưa? Nhưng càng ngày vợ tôi càng tỏ ra hài lòng trước sự tiến bộ vượt bậc của tôi. Thậm chí, có nhiều trường hợp tôi khiến cô ta phải ngạc nhiên. Tôi biết nhúng vải in hoa vào nước pha giấm trước khi giặt để giữ màu vải. Tôi biết dùng nước chanh để tẩy vết trà. Dùng nước cho để tẩy bột cà ri. Mới đây, tôi đã dùng nước pha dung dịch Bisun natri để tẩy mũ măng cục trên chiếc áo đẹp nhất của cô ta. Dưới bàn tay kỳ ảo của tôi Chiếc áo tưởng đã đời đời hoen ố Lại phục hồi nhan sắc cũ Điều đó dù nằm mơ Vợ tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi Từ khi nắm được bí quyết của công việc nội trợ Tôi thấy nó không còn đáng chán nữa Mà ngược lại Ngày càng trở nên lý thú Nhưng rồi mọi sự đột ngột chấm dứt Cũng như khi nó bắt đầu Vợ tôi hết ốm Và tất nhiên Như không thể khác được, tôi bàn giao nhà bếp lại cho cô ta. Thật là lạ lùng. Kể từ giây phút đó, tôi cảm thấy buồn bã như người bị tước hết quyền hành, bị đuổi việc. Nói của đáng tội, chỉ trong thâm tâm của tôi, mong cho vợ tôi ốm trở lại. Tôi rơi vào một trạng thái chán nản và bực bội khó tả. Nỗi bực dọc càng tăng lên khi món ốc vợ tôi mua về ngày hôm tôi bàn giao chẳng ra làm sao. Em mua phải ốc chết rồi. Tôi nhăn mặt trong bữa ăn. Mua ốc phải thả ốc vào nước. Ốc nổi là ốc chết. Lần sau nhớ chọn con ốc nào miệng có nắp đầy, không lõm mà mua. Hôm sau, tôi lại khó chịu vì món tôm. Lựa tôm phải lựa cho có con vỏ cứng. Màu xám xanh, thịt chắc mà trong. Ai lại mua ba thứ tôm như thế này? Ngay cả trứng vịt mà cô ta mua cũng nhầm. Thả trứng vào nước. Trứng tươi thì chìm xuống đáy, trứng tạm tạm thì nổi lưng chân, nếu trứng từ 2 đến 4 ngày thì nó nằm thẳng đứng, còn trứng để lâu gần cả tuần thì nổi sấp xỉ cả mặt nước, để lâu cả tháng thì nó nằm ngang. Ở ngoài chợ nước đâu ra sẵn mà thử, vợ tôi chống chế, tôi nhúng vai, không có nước thì lắc nhẹ quả trứng trên tay, trứng tốt thì dù có lắc mấy nó cũng không ọc ạch. Không muốn dùng tay thì dùng mũi, trứng tốt thì không có mũi, không muốn dùng mũi thì dùng mắt. Trứng tốt có vỏ ngoài láng và sạch, tự nhiên không phải là do rửa nước. Thiếu gì mà cách. Lần này thì vợ tôi hết dám hó hẽ, cô ta cúi đầu lặng lẽ nghe tôi lên lớp. Thật mới có một tháng mà mọi sự đảo lộn quá thể. Bây giờ, hàng ngày, trước khi đi chợ, vợ tôi đều đến đứng nghiêm trước mặt tôi. Chờ tôi dặn dò. Nhưng như vậy mà nào có yên. Bao giờ cô ta cũng mua nhầm một món gì đó, Khiến tôi nhăn nhó. Rốt cuộc không dừng được, Tôi phải bàn với vợ. Thôi, từ ngày về sau, Anh sẽ chịu trách nhiệm đi chợ. Em chỉ lo nấu nướng thôi, Đồng ý không? Tất nhiên là vợ tôi đồng ý cả hai tay. Còn tôi thì từ hôm đó, Cứ sau giờ tan sở, Lại vội vã đảo qua chợ, Lòng hồi hộp một cách vui sướng. Nhưng được cái này thì mất cái kia. Đúng như người ta nói, Chả có hạnh phúc nào trọn vẹn cả. Mỗi lần đi chợ về, Thấy vợ ngồi lui cui nhóm bếp cả buổi, Tôi bắt ngứa con mắt. Sao không lấy củi dầu mà mồi? Hết rồi. Vậy thì lấy muối mà rãi lên. chi vậy? Vợ tôi kinh ngạc. Tôi thở ra. Vậy mà cũng không biết. Có muối, thang mới mau bắt lửa và cháy đều hơn. Lửa cháy đều thì canh lại mặn. Sao mặn vậy? Tại em lỡ tay bỏ nhiều muối. Sao không cắt một lát khoai tây bỏ vào? Vợ tôi ngạc nhiên. Dạo này cô ta luôn luôn ngạc nhiên trước tôi. Em nấu canh cãi, chứ đâu có nấu canh khoai tây. Tôi gõ đũa xuống mâm. Em ngốc quá. Bỏ khoai tây vào, canh sẽ bớt mặn. Khoai tây hút muối. Một tuần sau, tôi lại ăn một bữa cơm khê. Thật ra, dạo còn làm đầu bếp, thỉnh thoảng tôi cũng gặp những trường hợp khốn đốn như thế này. Nhưng khuyết điểm là chuyện không tránh được. Vấn đề là biết sửa chữa nó. Tôi hạch vợ. Em có biết trong những tình huống như thế này, người ta phải bỏ vào nồi một cục thang không? Ai chả biết, nhưng nhà mình hết thang rồi. Mấy hôm nay em nấu bếp dầu mà. Không có thang thì bỏ vài lá trà tươi cũng được. Trong nhà làm gì có lá trà tươi? Anh nói lạ. Tôi khịp mũi. Vậy thì lấy đũa đâm vào nồi cơm, đâm tận xuống đáy, chừng vài chục lỗ. Cơm sẽ bay mùi khê. Đơn giản như vậy thôi. Đơn giản thật. Nhưng để nhớ hết hàng trăm điều đơn giản như vậy thì quả là phức tạp. Tôi không biết đến chừng nào thì tôi mới truyền hết được những hiểu biết của mình cho vợ. Trong khi đó, ngày nào tôi cũng cảm thấy không vừa ý về các món ăn trên bàn. Không món này thì món khác. Thật quái quỷ. Trước đây có bao giờ tôi khó tính như vậy đâu. Mọi sự đều bắt đầu từ cái tháng chết tiệc kia. Cuối cùng, tôi đành chọn phương án tối ưu nhất. Có lẽ em nên giao luôn việc nấu nướng cho anh. Em để thì giờ làm chuyện khác. Thế là tôi thâu tóm gần hết quyền hành trong nhà Vợ tôi chỉ còn mỗi một việc là giặc dũ Vậy mà cô ta có làm cho ra trò đâu Nhìn cái cảnh cô ta giặt mềm thật là một cực hình đối với tôi Tôi cứ phải nhắc chầm chậm, Đừng có xoắn cái mềm len như vậy hỏng hết bây giờ Cắn hai sợi dây song song mà phơi Phơi như em, chừng nào nó mới khô nổi Đến khi cô ta giặt chiếc áo nhung màu xanh thì tôi không chỉ ngồi nhắc cầm chừng, mà vội dành ngay lấy. Thứ vải này không phải giặt theo kiểu thông thường được đâu. Muốn nó giữ màu và mượt như mới, phải pha bia vào nước mà giặt. Tôi chạy đi mua một chai bia, đổ một nửa vào thao nước, một nửa vào miệng. Vợ tôi ngồi chầu rìa, nhìn chồng giặt dũ với vẻ khâm phục, pha lẫn ghen tị. Nhưng tôi chẳng màn đến cô ta. Kể từ giây phút đó, tôi cương quyết đẩy vợ ra khỏi mảnh đất phòng ngự cuối cùng. Chiếc thau nhôm, bàn chải, thùng bột giặt từ nay sẽ nằm dưới sự quản lý của tôi. Khi tôi tuyên bố ý định độc đoán đó, thì vợ tôi đã gật đầu một cách vui vẻ. Như những người vợ tuyệt vời khác, cô ta hiểu rằng điều đó hoàn toàn hợp với lẽ tự nhiên. Cũng nhờ vậy mà tôi không còn cầu mong cho vợ bị ốm nữa. Tôi đã thực sự ngập đầu vào việc chợ búa, bếp nút, giặt dũ, luôn luôn mệt bở hơi tai và luôn luôn thích thú tìm tòi những bí quyết mới. Còn vợ tôi, thật tội nghiệp. Từ đó đến nay, cô ta cứ đi lang thang hết rạp hát này đến rạp hát khác. Về nhà thì chỉ biết ngồi vào bàn ăn, đọc sách. Hoặc xem tivi chẳng có một niềm vui lao động nào chỉ có đến ngày 8 tháng 3 hàng năm cô ta mới được hưởng vai trò người nội trợ của tôi còn tôi trong những khoảnh khắc rảnh rỗi đó khi thì tôi đi dự những cuộc thi nữ công gia chánh do hội phụ nữ tổ chức khi thì tôi ngồi ở nhà tập viết văn